đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện điện thoại bốn 295 tám hai chín năm bốn email Thiên Ánh Đạo Vàng at yahoo.com, website www Ánh Đạo Vàng dot org Bảo tố và triệu phổ xin kính chào quý thính giả. trên vai hòa bình, <Nhạc> Đây sẽ càng lý sống Nam mô Đức Phật Từ Bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà giang. Triều phố xin chào tá ngộ quý tín giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên ánh Đao Vàng 459, và hai câu chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu của Đức Thầy, tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Chúng tôi sẽ lặp lại. Nam mô Đức Phật Từ Bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà giang. Thưa quý thính giả, Trong tập đòi chiều từ trang 93, 94, 95, Thầy đã cho gần 100 cái lời khuyên. Khuyên tu hành, chân chánh, Khuyên dẹp bỏ dục lạc, Khuyên mở tâm ra làm phước để cứu giúp người đời. Nhưng chúng ta được bao nhiêu người thi hành, Đúng những cái lời mà Thầy đã dạy. Tay bưng dĩa chuối cúng chùa, ra đường chửi lộn cũng không thua thằng nào. Thưa quý vị, chúng ta đã tìm cái tâm ở đâu? Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Đâu có phải trong chùa mới có Phật mà chính cái tâm của mình, trong cái lòng ngực của mình, thưa quý vị, đó là tấm lòng, đó là cái tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Thưa quý vị, Phật đã dạy rồi, Phật là những người đã thành mà chúng ta là Phật sẽ thành. Như vậy, hãy tìm cái tâm, trao chia cái tâm của mình, tu sửa cái tâm của mình. Đức Thầy cũng đã dạy rồi, tu đầu tóc không cần phải cạo miễn cho rồi cái đạo làm người. Và cái điều thứ hai, tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Thưa quý vị, sửa là sửa cái gì? Sửa cái lòng tham. Dẹp bỏ cái lòng thăm. Sửa cái khẩu nghiệp. Mở miệng ra nói những lời bạc ác. Sửa những cái lời nói bạc ác đó. Đừng có nói những lời bạc ác nữa. Mà đã nói những cái lời nào để cho người khác hài lòng. Thưa quý tín giả. Có rất nhiều. Điều mà chúng ta phải tu sửa. Sửa tức là cái gì? Sửa tức là làm ngược lại cái đời thường Là chúng ta sửa rồi. Những cái bản tính thường là thế nào... Là xe xua, là chân diện, là khoe khoang, khoác lác là tham gian, rồi tất cả chỉ có biết cái ích kỷ của cá nhân mình. Thưa quý vị, phải sửa những cái đó để mà sống chung hòa với mọi người, sống hòa đồng với mọi người và đem niềm vui tới cho mọi người. Thưa đó là cái điều mà chúng tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần, là bởi vì tại sao chúng tôi phải nói đi nói lại nhiều lần như vậy? bởi vì người ta nói rằng nó dài nói dai nói dở thưa quý vị chính ngày xưa khi mà đức thầy chúng tôi còn còn là chưa diễn bích thì quý ngài cũng đã từng từng xưng rằng khùng và điên khi các ngài đi giảng đạo thưa quý vị chúng tôi nói dài nói dai nói dở nhưng nếu mà quý vị có tu sửa được một chút nào trong thân tâm của quý vị để đem cái lợi lạc cho quý vị gia đình quý vị Thì điều đó, những cái lời nói dài, nói dài, nói dở của chúng tôi Chúng tôi cũng rất bận phải nói dở mà nói dài đến gửi đến quý vị Và thưa tại sao mà quý vị, à, quý quý giáo chủ lại khuyên người đời tu hành Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria Đức Phật Thầy Tây An, Đức Quỳnh Giáo Chủ Điều khuyên tu hành để nhằm cứu vớt tín đồ của các ngài. Tín đồ các ngài sắp lâm vào cuộc trận chiến có thể nói là tan hoang hết thảy cả thế giới và rồi người chết như bèo. Thưa quý vị, cho nên cái cặp mắt nhìn từ bi và rộng lượng của chư Phật, chư Thánh, chư Tiên, chư Thần thương xót chúng sanh và khuyên mọi người nên làm điều lành, tránh điều dữ. Thưa quý vị, từ câu 4.117 cho đến 1.4.124 ở trang 115 của tập lò chiều thầy đã cho viết tám câu thơ như sau nắng đốt mạ ráng mà tắt nước tu đừng thua một bước quỷ ma nhấn trong bá cõi gần xa muốn nhận quà phật thì ta phải dịnh khắp các cõi chân linh xuống thế Nắng lan dần bóng xế đầu non, Cõi trời, con nhớ ớ con, Kỳ ba sống chết, mất còn mới hay. Thưa có một số tín đồ đã cùng thầy đi lên trên thất sơn, Lên núi thất sơn, núi cấm, Để mà thăm núi. Thì có một tín đồ hỏi thầy, Trời thưa thầy, thầy nói nước cặp mai kia đó, Là gặp tới đâu vậy thầy? thầy ổng chỉ qua cái đầu núi phía bên kia tức là cái đầu núi năm quy hay năm vi gì đó thưa quý vị chúng tôi cũng hơi lẫn lộn như thầy nói đó mấy kia đó ông ngồi trên đầu núi đó đó ông ngồi rửa chân thì ổng biết nước ngập cỡ nào thưa quý vị nước ngập cỡ đó là khoảng chừng hai trăm thước ngập hai trăm thước thì chưa nhà lầu nào mà còn xe hơi nào mà còn con người nào mà có thể chịu nổi thành thử ra ngồi trên đỉnh núi treo leo nhìn trong thiên hạ như bèo trôi sông thì quý vị chết mà chết như bèo trôi sông thì cái thế giới này còn được bao nhiêu người nữa cho nên chư phật chư thánh chư tiên chư thần thương xót chúng sanh và khuyên dạy chúng ta tu hành hãy dạp bỏ đi những cái dục lạc hãy dạp bỏ những cái đố kỵ hẹp hòi phải mở rộng cái tâm mình ra Và tới đây thì chúng tôi lại chợt nhớ lại là tu sáu và tu năm mà chúng tôi đã nhắc nhở quý vị rất nhiều lần. Tu sáu tức là trì niệm danh hiệu Phật Nam Mô a di đà Phật. Còn tưởng Chúa thì quý vị tưởng danh hiệu của Chúa. Rồi tu năm là mỗi ngày một việc thiện hay là mỗi ngày một điều lành. Chúng ta không làm được cái điều lành nào trong ngày. Thì chúng ta không có dám làm điều ác. Nếu mà chúng ta nhớ lại những cái lời Phật dạy những lời Chúa dạy. Đó là những cái điều mà rất nhỏ và rất gần gũi ở đây, chúng tôi xin nhắc nhở đến quý thính giả thân yêu của chương trình Thiên ánh Đảo vàng. Và thưa quý vị, chương trình Thiên ánh Đảo vàng 459 chương trình là chúng tôi đã gần hết 9 năm để mà sang năm thứ 10. Và sự dữ chúng tôi phải làm như vậy là bởi vì Thầy chúng tôi đã tạo điều kiện cho chúng tôi Được có cái tiếng nói trên đài Để gửi đến những cái lời thương yêu Những cái lời thương yêu và dạy dỗ của Thầy Đến cho quý vị Mà chúng tôi chỉ là một cách nối Chúng tôi chỉ là một cái trung gian Mà nhận được cái linh điển của Thầy Để mà gửi gắm cho toàn thế giới Và kể cả đồng bào của chúng ta trong nước nữa Bởi vì cái chương trình này Chúng tôi đã gửi về trong nước rất nhiều và trong nước cũng đã nghe rất nhiều thưa quý vị đó là những điều rất mừng nếu mà một người nào tu được phước mà cải sửa được tấm tình à, có nghe được những cái lời mà chúng tôi chia sẻ với quý vị mà quý vị à, nhận thấy lại chính mình tức là bản lai dân mục tức là nhận thấy cái ta đối diện trong gương mà sửa chữa được Thì cái điều đó rất tốt cho quý vị. Và thưa quý vị, trong gia đình quý vị cũng rất mừng điều đó. Và bây giờ, xin mời quý vị nghe một đoạn thơ kế tiếp. Thưa, nếu mà đi tu thì có trí tuệ. Và có một số tín đồ của chúng ta, tín hữu của chúng ta theo đạo mà không có dùng cái trí tuệ để mà quan sát. Thì thưa quý vị, có 8 câu thơ này. À, chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe ở không và thưa quý vị mười hai câu thơ là từ câu bốn nghìn tám mươi cho đến câu bốn nghìn chín mươi hai xin mời quý vị nghe đảng sen đạo để rành luật đạo cũng áo nâu cũng cạo đầu chùa gạt dân để hốt để dùa những người tin tưởng vẽ bùa cho đeo dân u tối theo lèo đạo đảng dân khung minh bất mãn đạo này đạo chi sao chẳng có thầy đạo chi thịt chó thịt cày hả hê đạo chi chi ôm bề gái đẹp đạo chi chi bức ép bạc tiền xem đây xin đảng chớp phiền bởi thầy điên loạn của biển trần gian thưa quý vị chúng ta đã thường nghe nói ra Phật giáo quốc kênh, Phật giáo quốc kênh là từ cái cục A25 của Bộ Công an Hà Nội, đã đào tạo nên không biết bao nhiêu, là cái đợt đầu tiên theo chúng tôi hiểu đó, theo cái tài liệu mà chúng tôi hiểu đó, là cái đợt đầu tiên có 3.000 công an, có 3.000 đảng viên Cộng sản có được một chút học thức, họ gom về đó để họ dạy làm thầy chùa. thưa quý vị thì chùa giao ban thì chùa lái xe honda chạy ào ào thì chùa trong à, cái sâm trong cái sắc cốt thì có cái ak năm mươi bốn thì chùa thì có cả mấy bó tiền để rồi đưa con qua à, à, nước ngoài à, du học rồi sắm nhà lầu xe hơi rồi tất cả mọi thứ à, cất cái chùa cho khang trang để rồi đèn xanh xanh chớp đỏ đỏ dằn vàng, vàng trong trống mà không biết những nơi đó có phật trong đó hay không trong khi những người mà có trí tuệ nhận xét về đạo thì họ nghĩ rằng họ biết chắc chắn rằng tâm tức phật phật tức tâm tức là phật ở trong con người của chúng ta chúng ta phải nhìn thấy phật tìm thấy phật ở chính bản thân mình đừng đi tìm đâu xa cả thưa quý vị như vậy đi tu tin chùa theo chùa vào chùa mà và không có dùng cái trí tuệ của mình như vậy thì mình tu hành có cô đường tu hành của mình sẽ đi tới chỗ nào có đắc quả được không thưa quý vị đừng có mong đắc quả mình chỉ mong làm sao mà mình đừng làm tội thêm nữa trả bớt cái nghiệp đời này đừng làm thêm tội nữa để mà hưởng được cái kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa đồng thời cũng muốn lúc để lại cái đức cái độ cái đạo hạnh của mình cho con cho cháu của mình sau này Thưa quý vị, đó là những lời mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý thí giả nghe phần trình bày của Bảo Tố. Kính thưa quý vị, trong chương trình vừa rồi, Phật Thầy cũng cho chúng ta biết rằng là đất nước Việt Nam sắp tới đây sẽ có những cái cuộc chiến tranh. Và Phật Thầy cũng cho biết rằng hồi trước là giặt cờ đen nó ác như vậy, nhưng mà bây giờ giặt cờ đỏ tức là Cộng sản còn ác hơn nữa thưa quý vị. cho nên chúng ta hãy đoàn kết và chuẩn bị để chiến đấu giặc trung quốc cũng như là bọn việt cộng thưa quý vị hôm nay bảo tố cũng xin đọc tiếp cho quý vị nghe cũng trong quyển nhắn nhủ kể từ câu chín nghìn một trăm ba mươi ba xin mời quý vị cùng nghe cờ ngôi sao đồng bào ghét oán búa lưỡi liềm chán nản căm thù đừng nên lưu trữ mùa thu toàn dân không cảnh mất mù nữa đâu thưa quý vị Bây giờ dân chúng rất là oán ghét và thù cái, cái cái bọn cộng sản cờ ngôi sao cũng như cái búa lưỡi liềm thưa quý vị. Cho nên dân chúng không có lưu trữ mùa thu nữa. Mùa thu đây là việc Cộng đó. Nhưng một số đó nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thưa quý vị và toàn dân bây giờ không có mù mát nữa. Không có yểm trợ cho cộng sản như hồi xưa thưa quý vị. Dân đang chờ nêu câu chiến đấu. Quốc hờn căm nung nấu từ lâu. Chỉ cần có một chiếc cầu tràn qua sông trượt. Chắc đầu quỷ vương, dân mong muốn chiến trường máu lửa, dân mong bom đạn rửa hận thù, đồng bào triệu triệu giữ trù bấy lâu vất vả khổ bù giờ đây. À, thưa quý vị, đồng bào trong nước đang chờ đó, chờ cái chiến tranh mà bấy lâu vất vả lắm, bấy lâu khổ cực lắm, bây giờ đồng bào đã chuẩn bị sẵn ra, sẵn sàng để mà tiêu diệt bọn Cộng sản, thưa quý vị. Chuẩn bị sẵn bên này bên nọ, Lon sơn đầy chờ cọ là xong, Triệu lòng mong đợi chờ mong, Chẳng lẽ nước Việt mang gông suốt đời, Sống chung quỷ để chờ cơ hội, Toàn dân chờ một tối thỏa nào, Không còn thấy bóng cờ sao, Mong ngày chiến thắng máu đào ngưng tuôn. Thưa quý vị, chỉ một đêm thôi, Toàn dân chờ một tối thở thỏa nào, đó Chỉ một đêm thôi là ngày mai không còn thấy cờ sao nữa, Mà cờ vàng ba sọc đỏ rợp trời. Thưa quý vị, nợ xương máu bắt nguồn hạ mạc, Tự do này ghi tạc suốt đời, Mong chờ ngày tháng phút giờ, Mong chờ bom súng thay đời tự do. Bến chờ đợi chuyến đò lỡ hẹn, ngày từng ngày hờn nén câm hờn vững lòng bền chặt keo sơn vững lòng chờ đợi không sờn dạ tâm đồng bào hiện âm thầm hoạt động để sẵn chờ trái mộng chín mùi muôn đời chí cả không lùi quyết lòng lấy máu rửa mùi hôi canh thưa quý vị rất là rõ ràng đồng bào hiện âm thầm hoạt động thưa quý vị thấy chưa bây giờ tất cả không phải là đảng phái nào mà tất cả toàn thể đồng bào ở trong nước đã đang chuẩn bị để tiêu diệt cộng sản rất là rõ ràng quý vị vừa nghe những câu thơ vừa rồi đó máu đỏ thấm tấm nhành dương liễu nước nhà đang khúc hiểu hiểm nguy đồng thanh hô lớn ra đi quyết tâm dựng lại những gì non sông quyết tâm dựng lại những cái gì đã mất mát của việt nam cộng hòa bây giờ sẽ trở lại thưa quý vị việt nam cộng hòa sẽ trở lại việt nam và bây giờ mấy câu thơ đây xin quý vị nghe là nghe cho rõ nha chừng nào lộ đầu rồng đuôi rắn là việt nam chúng cắn lẫn nhau hiện giờ chúng đổi lai rai tuổi trẻ thay thế chờ ngày gô mau thưa quý vị gô đây là chạy đó là chui á, là trốn đó là tuổi trẻ thay thế là quý vị thấy bây giờ là nó cũng đưa tuổi trẻ lên thế mấy anh già Mà chừng nào lộ đầu rồng đuôi rắn, thưa quý vị, đầu rồng là năm tới, đầu năm tới, đuôi rắn là cuối năm sau nữa, là bắt đầu là năm 12 và 13, thưa quý vị, rõ ràng. chừng nào lộ đầu rồng đuôi rắn là Việt Nam chúng cắn lẫn nhau, đó, chúng sẽ thanh toán lẫn nhau, thưa quý vị. Hiện giờ chúng đổi lai rai, tuổi trẻ thay thế, chờ ngày gô mau, chờ ngày mà chúng chui trong dụ đó, thưa quý vị. Các tướng lãnh chung màu quỷ đỏ, Bàn luận nhau định bỏ nước miên, Chừng nào sống lặng bể yên, Nước miên trung lập là duyên ba đời. việc miên lào khắp nơi mở hội, Từ Cà Mau, Hà Nội đổi thay, Sao vàng tan trắng lung lay, Hôm nay nước mất, ngày mai nước còn. Thưa quý vị, hôm nay nước mất coi như là việt cộng đó đã chiếm miền nam việt nam coi như mất nước ngày mai nước còn ngày mai sẽ trở lại việt nam cộng hòa chính phủ việt nam cộng hòa sẽ trở lại thì như thế nào tiếp theo này xin mời quý vị nghe này trả địa danh sài gòn sống mới chừng đó cái tên mà tên mà hồ chí minh sắc chết đó là sẽ không còn nữa mà đổi lại thành sài gòn trả địa danh sài gòn sống mới sửa tên đường toàn cõi đông dương Những cái tên mà Lê Dũng, à, Tôn Đức Thắng, à, vân vân vân người sẽ không còn nữa. Sửa tên đường toàn cõi Đông Dương, cả Việt miên Lào sửa tên đường trở lại như cũ hết thưa quý vị. Mang màu triều mến quê hương, đậm tình sửa mẹ, ruộng nương lúa vàng. À, thưa quý vị, tiêu diệt hết bọn cộng sản rồi thì cái, cái cảnh rất là thanh bình. Quý vị vừa nghe hai câu thơ vừa rồi đó. Và tiếp theo là dân bốn phương bàn hoàng tỉnh mộng. Mặt nhìn nhau lệ nóng trào tuôn, Quân dân cá nước thuận xuồng, Không còn vương víu lệ tuôn quỷ trần. Muốn được thế phải cần hợp lực, Chí nguyện tâm một mực thanh Trừng Tay gươm tay súng tuôn rừng, Càng gai lướt bụi, không ngừng chen vai. Lời réo gọi những ai còn sống, Khắp năm châu hiện giống tiên rồng, nhắn ai chí cả một lòng một lòng vì nước ruộng đồng tràn tuôn. theo bảo nổi thuận luồng gió xoáy thuyền cứu dân lèo lái vững bền đây ngàn oán trả ơn đền tình nhà nợ nước khá nên đắp bồi đừng nên sống lẻ loi rời rạc hợp cho đông mở loạt tấn công hôm nay thuận gió cuồng phong bảo trở về đồng hợp lực quốc gia thưa quý vị bảo đây là những cái luồng bảo cách mạng quân lực việt nam cộng hòa chính phủ việt nam cộng hòa trở về hợp lực quốc gia thưa quý vị cùng tất cả đồng bào trong nước lời déo gọi những nhà ái quốc hãy tìm về siết chặt vòng vây hợp chung trong hội rồng mây yên lòng chiến đấu có thầy chở che Thưa quý vị, cái việc làm chánh đáng của đồng bào trong nước, của đồng bào hải ngoại, của luồng bão cách mạng, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những điều chính đáng được bề trên chở che Yên lòng chiến đấu, cứ yên lòng đi, có thầy chở che Đêm tăm tối nhờ khoe quẹt lửa, đốt ngọn đèn tìm lửa hướng đi, lên đường cho sớm chờ chi. cứu non cứu nước trợ kỳ tham gia một hai ba trung và nam bắc kỳ tam long tiến dắt hướng đường trở về làm chủ chiến trường đánh cho lũ quỷ cùng đường bỏ thây quân dân hỡi hợp ngay đạo diệu mở lời vàng phát biểu ý chung ai người nghĩa sĩ anh hùng tuyên truyền sanh chúng tháp tùng hướng đi trực chỉ mạnh giải nguy non nước cực lực lên án trước toàn dân diệt trừ loại quỷ sa tăng sao vàng liềm búa khó khăn sinh tồn thưa quý vị không thể nào mà tồn được sao vàng liềm búa phải bị tiêu diệt tiếng thôi đã dục hồn ái quốc tìm rủ nhau tây bắc mặt mừng hội bàn một cuộc phục hưng Diệt trừ tận gốc, quỷ rừng kỳ ba. Anh nghe chăng tiếng gà gáy sáng, Sao nở đành ngủ ráng hỡi anh. Dân quân kề tiếng bìa thành, Đồng bào trong nước tranh giành hy sinh. Anh nghe chăng nước mình giải phóng, Nở để bầu máu nóng lạnh tanh, Kèn rạng đông gọi các anh, Trẻ già lớn nhỏ đô thành reo vang. Tiếng tiếng tiếng phá tan quỷ đỏ, Thế gọng kềm nhổ cỏ kỳ tì này. Tin nghe lời Phật, Chúa, Thầy, Làm theo y đúng, kịp xây dựng đời. Anh nghe chăng đầy lời đau khổ, Nước non nhà máu đổ lễ rơi. Nghe rồi anh tỉnh hay mê? Tỉnh thì thức giấc Tìm về hướng sen. Đức Ái Quốc chung đèn sen Phật, áo nâu sòng siết chặt niềm thương. Ba dòng máu đỏ vấn vương nền vàng trùm phủ bốn phương bể sầu. Thưa quý vị, ba dòng máu đỏ vấn vương nền vàng trùm phủ bốn phương bể sầu. Đây là tượng trưng cho cái cờ vàng ba sọc đỏ, ba dòng máu đỏ mà trên nền vàng gầm phủ bốn phương bể sầu, tức là cái sầu muộn không còn nữa. khi cờ vàng bao sọc đỏ và chính phủ Việt Nam Cộng hòa trở về thì cái bể sầu, cái phiền muộn, cái đau khổ của đồng bào sẽ không còn nữa. Cờ phất phới đượm màu ái quốc, cỏ hoa sầu bỗng rực tươi gieo, khai đường giải lối mở eo, lồ nhồ lố nhố tiếng theo reo hò, trâu bò ngó dân hò dân hét, tiếng muôn binh càng quét xâm lăng. Năm màu cờ hướng toàn dân Càng đùa lũ vật Muôn phần uy nghi Thưa quý vị Những câu thơ vừa rồi quý vị nghe thấy không? Rất là vui Dân chúng cũng vui Không những dân chúng đồng bào vui Mà còn trâu bò nó cũng vui luôn à, Trâu bò mà ngó dân hò dân hét như vậy Thưa quý vị rất là vui Và lúc đó là thưa quý vị Là bọn Cộng sản khi mà bị tiêu diệt rồi Thì dân chúng rất là sung sướng Không còn những cái cảnh mà À, đàn áp cũng như là giả mang của bọn việt cộng bọn trung quốc thưa quý vị cảnh nhộn nhiệt dân trì dân níu trả lại ngày hàng triệu ấm no muôn dân hớn hở reo hò sao vàng cờ đỏ ra cho kỳ này thưa quý vị là thầy đã tiên đoán như vậy rồi sắp tới đây năm thìn đầu năm thìn và cuối năm tỵ thì sao vàng cờ đỏ ra cho kỳ này là tiêu tan luôn thưa quý vị chương trình thiên ngắn đầu vàng đến đây xin tạm ngưng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp mọi uh, liên lạc với chúng tôi xin quý vị gọi 4082954563 2954563 bảo tố và Triều phổ xin kính chào tạm biệt quý vị nam mô a di đà phật <cười>